tí má ngủ hết rồi hả? Thắm cũng khẽ đáp lại. Má ngủ lâu rồi, còn tí bắt đầu vô trời ngủ giữa lúa. Tí nói à, lúc này á anh lẹt xẹt cho lấy có, rồi dông đi mất biệt hả? Ba lành nở một nụ cười tự phụ. Tay tới bình đích rồi mà ở đó làm. Thắm chề môi, không làm rồi lấy gì ăn? Rồi lấy gì đông lúa ruộng? Ba lành quơ tay. Mùa này mừng lỡ bao nhiêu thì lấy chậm, chứ có khỏi đông cho chủ điền một hộp nào hết. Qua mùa tới mần đủ ăn thôi. Thấm cự nự Nói nhỏ nhỏ nghe tí con Bộ anh bất kể đến chủ điền hay sao mà tính cái mững đó Ôi Thời buổi độc lập này mà kể số gì Ba thằng cha chủ điền Mời mốt đây còn phá hoại sạch bách Ba cái nhà nền đúc của mấy người ta chủ điền nữa Thấm nhớ mà Phá hoại là sao Là cào ngói đập tường mấy cái nhà của mấy ta điện chủ Em sao không biết gì ráo Khi không phá nhà người ta làm chi vậy Để tay nó khỏi vô lấy ở Chứ chi nữa Bộ Tây nó cùi tay, không biết cất nhà khác ở à? Ba lần chắc lưỡi, hỏi dần lân hoài. Mấy anh lớn họ cắt nghĩ như vậy thì mình biết vậy. Bộ Tây nó cất nhà ngó liền lại được sao? Như vậy mình quánh tụi nó mới dễ hơn. Xí, quánh cái khỉ gì mà nghe thiên hạ đồn, tụi nó vô đặt lệnh trên Sài Gòn, rồi đổ xuống các tỉnh. Rồi mấy mốt tụi nó xuống tới đây nữa. Ôi, em không biết đất gì hết mà cũng bày đặt nói Bởi vậy nên mình mới kháng chiến. Ừ.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 Vậy bữa nào anh cho em theo phụ nữ với? Ba lành khựng lại rồi nói mau. Em theo không được đâu. Mấy chỉ chưa chồng chưa con. À như vậy để mấy cha nội dễ o hả? Bậy mấy chỉ hy sinh dễ chứ. Còn em? Em ừ em có ngén thì theo họ sao được. Thôi em ở nhà như vậy cũng được rồi. Thấm cười mũi. Hàng chi mười đêm như một. Anh mắt đi gác hoài hen Nữa gác thấy mồ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 Một tay vẫn giữ cao giặc áo Nổ sao được em Thứ này trên tỉnh họ làm ra đó Và mấy ảnh mới đi hội vì lãnh được chục trái Không phải ai cũng có được đâu nghe. Anh giữ chức tiểu đội phó Nên mới có quyền đeo một trái Thấm trề môi Anh giết chóc ai được mà phải đặt đeo lủng lẳng Thứ đó trong mình Bộ anh tính để gặp tay rồi liền cho tụi nó bể đầu hay sao Ý em đừng khi dễ anh Anh có học cách xài đàng hoàng nghe. Đây nè Anh ta lấy ngó tay khèo dầm chốt lựu đạn, thể rút cái này ra một cái rồi nằm xuống là nó nổ chết cha tụi nó hết. Thấm lùi lại thêm, ít thôi đi, anh khèo móc như vậy, rủi nó đụng chạm sau đó thì thấy ông bà ổng giải. Năm thở mì thì mới được lên mặt song tàn với vợ, ba lành càng làm tới. Rủi sao được, mấy ảnh nói thứ này thì tùy là lô can chứ do kỹ sư của mình ở bên tay dìa chế.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 Cô ta hỏi chọc chồng chơi Như vậy rủi tay vô Anh liện nó không nổ thì sao Ba lành không tin nổi là có trường hợp ấy được Không nổ sao được em Một trái này liễm ít nhất Cũng ba bốn mạng chứ bộ chơi sao Và trong ba bốn mạng đó Mình vớt vớt cũng được ba mớ xuống lựu đạn khác Có một trái lựu đạn quèn này chơi nữa nó còn đẻ ra nhiều thứ Ngon lành lắm đó, đó em Thấm biểu mồi Thôi đi tía Anh làm như có trái lũ đạn đó rồi làm vốn Để kiếm súng của tay về cái đống như người ta đi chợ củi vậy Không biết sao chứ em không ưa mấy cái chuyện đó và em thấy mấy cha ôm ba cây súng cây tập lính Em mắc cỡ quá Ba lành quắt mắt Em không biết hỉ gì hết mà cũng nói Em ỉ la bô bô lên cho người khác họ nghe được Là họ nhốt em có ngày Bây giờ mấy anh lớn trong ủy ban mừng việc thẳng rét Chứ không dị nể ai hết đó nghe Thấm cười mũi Xuyên Ba thằng cha dân phèn mới đập đuôi nhảy lên đó thì biết đách gì mà cũng sáp vô mần gì Sao họ không đưa những người có ăn học như cậu ba nhâm lên hả Ba lành cũng cười là Ôi mấy cái thứ công tử đó sắp hết thời rồi Bây giờ mấy ảnh để mấy chả chạy hiểu được cũng là may lắm rồi Anh ta chợt ngừng lại ngó vợ lâm lâm đoạn gần giọng nói tiếp Mà nè anh dặn em trước là em đừng nhớ lúc này mà chàng ràng lại với cậu ba thì không được đâu nghe Lúc trước anh nhịn cậu được chớ, lúc này à, mà cho cậu đa Thấm chắc lưỡi hái xéo chồng ớ lãng ôm à tưởng có trái lụ đạn thúi đó rồi làm trời à Không phải anh Phùng Mang cốc hâm he như vậy mà em ngán đâu Có điều là bây giờ em không muốn lộn lộ xộn nữa có vậy thôi Ba lành hơi xuống nước Anh thấy gia đình ông hội đồng tảng cư trong này Và sớm muộn gì cậu ba cậu cũng lần quần vô trong này Nên anh mới dặn chừng em trước chớ Thấm cướp lời anh ta Chớ cái khỉ khô gì nữa Vậy chứ vợ cậu cũng tản cư vô trong này Rồi anh cấm không cho cậu gì ngủ với vợ con người ta sao bà lành ngẩn người ra và gật Ờ phải ha Thấm được thế nói sấn tới Còn riêng phần em Anh khỏi lo Không phải em ngán ai hâm he Nhưng bây giờ em hết ham muốn gì nữa Giọng bà lành trở nên khúm núm Sao vậy em Thấm cự nữ Thì bây giờ em có chồng đây nè giờ đang có ngán nữa đây nè Mắt bà lành sáng lên Anh ta hễ hả bất ngờ trước những lời nói gắt gọng của Thấm Mà anh ta coi như là một thứ giải đáp Có đầy đủ lý lẽ vững chắc nhất trần gian Anh ta gật đầu lia và lẩm bẩm Ờ đúng à ừ. Thấm nhìn lại anh ta nguyễn cười độ lượng Anh sao hay ghen bá lớp bá sàm hoài Anh không thấy vợ cậu ba như tiên sa phụng lộn Và mới cưới về còn nóng hổi Mà cậu còn bỏ không vô trong này Thì cái thứ của em bề xe như vậy ăn nhắm gì Ba lành ô yếm nhìn lại vợ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 Lo đi ngủ đi cha nội. Mấy đêm anh mới về nhà một lần mà mười lần như một. Hãy đặt lưng xuống là anh ngáy pha pho. Mà anh đều kêu lên là ngủ không đã thèm. Bây giờ lại xào quần ở đây để nói láp giáp cho tới khuya nữa sao? Thiệt có anh về đây thì cũng như không. Cô ta thở dài sừng sượt chép miệng than thở tiếp. Đi canh đi gác như vậy thì sướng cái nỗi gì. Mà anh đeo miết ở ngoài không biết. Nữa. Nếu khói như vậy thì nôn nã cứ vợ làm gì. Cô ta cười mũi lên giọng chanh chua luôn.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 Mình biết ăn chắc mình mới đánh chứ em. Còn nếu số của mình tới thì dầu cho ru rú ở nhà. đạn lạc bậy một cái thì cũng ngủm. Thấm xí soạn xài sẻ lại. Gặp mặt anh nói chuyện được ba câu là đủ tức anh ách rồi. Xong vụ này á, lát nữa vô mùng thức nghe anh ngái ngon lành một mạch cho tới sáng. Thì càng thêm lộn mề lộn ruột. Thiệt mấy lúc đó em muốn đạp cho anh chăn xuống sàn quá. Ba lành liếc chừng vợ cười bẽn lẻn. Không đêm nay nhớ em nên về sớm đó mà. Thấm trề môi Thôi không ai bắt buộc anh Làm bộ nói như vậy chứ vô xây qua xây lại là thấy anh ngủ mất tiêu rồi hè. Dầu sao anh đi ngủ sớm được lúc nào thì khỏe thân cho anh lúc nấy Còn hơn là ở đây nó ba láp Ba lành xuống giọng năng nỉ Thiệt mà em cách khoảng lâu quá rồi cũng nhớ chứ em Hai tiếng lâu quá làm cho thấm nhân mặt Cô dư biết rằng rồi đây ba lành sẽ bập chợt cũng y như ngày nào Anh ta mới biết đến đàn bà Thế mà Thấm chắc cũng mong đợi anh ta từ nhiều đêm nay Trước diễn tượng ấy cô ta đâm ra cáo kỉnh nhang Xì, bao làm hơi mà nói hoài Thì vô trọng ngủ đi Ba lành không làm giận mà còn hí hưởng giao hẹn Em vô liền ngang, bắt anh đợi lâu, anh ngủ quên ra thắm gắt lên, ừ mà Tuy vậy cô ta cũng lật đật đem dẹp chiếc sổ mai Rồi vặn ngọn đèn để ở nhà ngoài cho thấp hẳn xuống Ba lành thận trọng đặt tay lên làn da bụng mát lạnh Rồi ngập ngừng hỏi thắm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 như biết phận ba lành ké né nằm xuống bên vách mùng đợi thêm một chút không thấy thấm nói năng gì hết ba lành mệt mỏi ngủ mê đi tiếng ngáy của ba lành bắt đầu vang lên và không còn làm cho thấm tức giận thêm trái lại cô còn có vẻ hễ hả vì liền sau khi ba lành rón rén nằm xuống như một kẻ biết mình phạm trọng tội cô ta đã đón nhẩm ngay là anh ta sẽ ngáy liền thấm càng hễ hả thêm vì tiếng ngáy của ba lành còn như cho phép mình có thể nghĩ đến nhâm một cách thông vong hơn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 Cũng may là cái thứ của tôi mang đây à, thuộc là cái thứ lớn nhất Vì nó có chốt đàng hoàng Chứ cái thứ có nắp đậy và như cái ống lói á, thì còn tệ hơn nữa Nhâm khen dồi theo Ừ, thứ của anh là nhất hạng rồi Thế nào tôi cũng kiếm cho anh một trái của Nhật Rồi làm ra vẻ hỏi đẩy đưa chiếu lệ À, anh đi qua bên cồn gác rồi đến chừng nào mới về lận Bây giờ cũng là chiều mát rồi Ba lành có vẻ khoe khoang Tôi lãnh cái phần gác nặng nhất Bây giờ tôi qua bển để ngủ tới 12 giờ khuya Rồi đổi phiên gác từ đó cho tới trưa Ừ phải Tàu Tây có xuống thì hay lắm Cũng giấc sáng sớm lắm Như vậy đến trưa mai anh mới về trong này ha Ừ Sao anh không ngủ trong này một giấc rồi hãy ra ngoài Ở trong này có anh em đông quá Đêm nào họ cũng tổ chức chè cháo Và trưởng giỡn hoài thì ngủ nghe gì được Với lại tôi ra nằm ở ngoài trước Cho chắc ăn hơn Chỉ có ngủ quên thì thằng gác phiên trước kêu mình cũng dễ Thôi tôi đi đây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 Anh đã vô thăm bà hội đồng và mợ hai chưa mà ghé lại đây Thì đi vô trỏng đây Thấm nhân mặt Như vậy thì thăm em khỉ gì Nhâm thấp vọng Anh xẹt lại đây để cho em hay là tối nay thế nào cũng đợi anh đó nghe Anh về trỏng thăm nhà rồi bận trở ra anh ghé kiếm em Thấm hớt hại y không được Tối rủi anh ba lành anh xớt về bất tử Nhâm đáp gọn Khỏi lo ba lành đi qua ngủ bên cồn rồi vừa lúc ấy bà mẹ chồng của thắm nghe có tiếng người nói chuyện với con dâu Nên ló mặt ra cửa sau ngóng về phía sàn nước Thấm giỏi thấp vọng báo động với Nhâm có má anh ba lành ra kìa, cha nội Nhâm quay lại lớn tiếng chào hỏi Thưa bác, bác mạnh giỏi Bà già ba lành niềm nở bước ra Cậu ba, trời ơi lâu quá mới gặp cậu Cậu đi đâu đây cậu Nhâm rời khỏi sàn nước và cháu đi vô ruộng thăm má cháu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 Người ta nói chuyện với mình thưa dạ xưng con xưng cháu như vậy là hiếm có rồi Thấm thì cười nhưng còn làm bộ nói Thì cậu thấy đời bây giờ khác nên cậu mới chịu hạ mình Chờ không thôi à, dễ dưng gì Thấy bà mẹ chồng nín thinh Thấm vừa bưng ra rổ chén đũa lên vừa hỏi nhóm Tối nay má có đi đâu chơi không má Bà già lắc đầu Không tối nay à, má ngủ sớm cho khỏe Thấm lại ướm hỏi Má không đi lại đằng bác nam chơi sao má Bác nhắc má hoài đó, bà già do dự đoạn thở ra Thôi để khi khác lóng rài mắt mũi của má kém lắm Bằng hôm tâm tối lò mò đi bất tiện Mà tánh bác năm gái của con là lại giữ riết Thấm thoáng cao mày nhưng rồi lại làm tỉnh hỏi thêm Nghe nói tối nay tía về trong này hả má Bồ ổng nhắn vô như vậy hả Dạ không con tưởng hồi chiều má lội vô trò ruộng Rồi tía cho biết như vậy Hồi chiều má nói sớt qua con nghe từ tựa như vậy Bà già lắc đầu Không lúc này lúa đông ken Ông đâu dám bỏ vợ chồng, Phải có thằng ba đỡ đầu đôi chút Thì ông cũng khỏe Đằng này nó lại đòi đi canh đi gác Ừ không chừng tối nay nó dìa đã Thấm dấu mặt mỉm cười Khi nhớ lại lời căn dặn của nhâm Nhưng rồi cô cũng chép miệng thở than cho nó phải lệ Con cũng rầu ảnh thúi ruột Không biết ảnh ham cái gì mà ở biệt ở ngoài à Không chừng ảnh làm bộ nói là bị tranh chấp Để theo con nào đó má à Bà già phì cười, <cười> Cái gì vậy chơi Cái đó thằng ba nó không ưa đâu Dư biết như thế thắm được thể lên giọng hâm he bá giờ Để hợp nào con phải lén ra ngoài con rình mới được Không chừng có con nhỏ phụ nữ nào á, Nó rụ quến ảnh Rồi nó còn cười con là ngu nữa đó má à Bà già chắc lưỡi Không đến nổi tệ vậy đâu con Thằng ba nó không ham mấy thứ đó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 chắc tối nay còn ngủ luôn trong này chứ nhâm mỉm cười nhìn lại kim ngọc rồi đáp dạ ha con ở trễ trễ rồi lối tám chín giờ gì đó con thả về ngoài liếc thấy môi của kim ngọc bắt đầu dẻo ra nhâm vội nói luôn như để gián tiếp trả lời cho vợ bị mới bắt đầu sống tập thể với anh em mà tối mình lẻn đi về nhà ngủ thì con cũng kỳ lóng rài mấy cha nội mới nổi lên lại hay để ý bắt bẻ dân có đất có điền nên mình phải ù ơ với dậu với họ cho nó qua thời qua buổi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 Có mọi khi họ ngủ ở dưới để coi ghe luôn Nhưng đêm nay họ xin về thăm nhà Và sáng mai họ lên sớm Còn mấy người khác thì khổ lẫn quẩn bên trại Nhưng giờ này họ chạy sang lối sớm Để nói dốc hết rồi Nhâm Phi cười May quá ha. Cái điều này nếu phải tản cư đi xa nữa Và chỉ ở trên ghe thôi Thì có lẽ hai đứa mình phải giác đệm ôm mùng lên bờ Kiếm chỗ ngủ quá Kim Ngọc khẽ thở dài Ừ bất tiện quá Được cái là lâu lâu anh mới vô trong này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 Mấy dấu răng vừa chớm in lên khoảng nóng ấy Là trợt tuột đi Và Kim Ngọc giật mạnh đầu lên sập ghe Nhâm giật mình Có sao không em Kim Ngọc cười khẽ muốn níu lấy ta Nhâm Nhưng rồi chỉ đáp Không nhầm không dám rụt rịch gì nữa Sau khi liếc thấy đôi kim dạ quang trên chiếc đồng hồ đeo tay Đã chỉ gần 9 giờ Anh ta hồi hộp nằm ngay ngóng Và nâm nớp lo sợ Kim Ngọc sẽ trộm dậy Hơi thở của cô ta trở nên đều đều dần Nhâm mới yên tâm ngồi dậy và kêu lên. Chết chà, anh em ở ngoài đợi anh một con mắt. Kim Ngọc như sợ tỉnh. Vậy hả, mấy giờ rồi anh? Nhâm coi lại đồng hồ đeo tay. Gần 9 giờ rồi em. Lâu dữ thần vậy hả? Mới có chút xíu. Tại anh đó, Nhâm nắm lấy cổ tay cô bớt mạnh. Ý trời ơi, đổ thừa nữa chứ. Kim Ngọc như không còn gì để đòi hỏi thêm. Nhủi đầu và với chồng, phụng phiệu. Ai biểu anh... Nhưng rồi cô chợt ngưỡng đầu lên than thở Chỉ tội nghiệp cho anh Nhâm chợt nghĩ đến thấm và suýt bật cười Nhưng hình ảnh của thấm làm cho anh ta Có thể lên tiếng trả lời được một cách sốt sắng. Anh thua gì em Bộ anh lỗ vốn hay sao mà em sợ Kim Ngọc thở dài sườn sườn Anh nói lấy lòng em vậy chứ Ai mà không biết anh khổ Em suy em đây ra thì biết Nhâm cười hỏi Ủa như vậy mà còn khổ hoài khổ dữ lắm sao Kim Ngọc véo nhẹ chân anh ta Thì bây giờ mới quen quen đỡ đỡ Anh thì khác nhằm nhẹ nhấc đầu cô ta ra Và đặt nằm yên lên gối Thôi anh phải ra ngoài đây Ra cuốc bộ lội đồng vài cái số dưới xương đầu như vậy, Dầu cho có bưng nguyên cái nồi súp de trong mình Thì nó cũng nguội ngắt mấy hồi Anh ta lơm khơm đứng lên Đi lần ra cửa mua ghe Em nằm nghỉ đi ngang Không chừng tối mai hay tối mốt anh lội vô Bỏ em một mình trong này anh cũng sót lắm Kim Ngọc lần cầm ngồi dậy, tối mai vô hén, nhâm ngập ngừng. Để ráng coi, em cũng đừng đợi, sợ mới trả hội hợp bất tử. Thôi em nghĩ đi, để anh đi rút về ngoài. Kim Ngọc lại dặn giới theo, anh không lấy khăn quấn cổ coi chừng bị nhiễm xương ra. Nhâm khựng lại và nhánh cây rơm nơi mình sắp gặp mặt thấm, anh ta ngượng nghịu đáp Không xa đâu em, đầy dưới đó cũng chẳng đi xa. chức lời anh ta vội rảo bước Vì sợ phải nghe thêm những lời dặn dò Săn sóc của vợ Từ trong bóng tối Thấm hỏi giọng ra Anh Nhâm đó hả Nhâm nhìn kỹ về chỗ khuất cạnh đóng rơm Em ra đây lâu chưa Thấm cự nữ Tính về phước cho rồi đây nè Hẹn người ta 8 giờ Mà bây giờ mấy giờ rồi Nhâm bước lại cười trừ Bị kẹt nói chuyện Xích Chắc no nê với bà vợ rồi Mới lết hết ra đây Thôi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 Thì còn ăn nhầm gì nữa mà làm bộ nó nhớ Nói thương Nhâm chắc lưỡi Người ta nói chuyện khơi khơi thôi mà em Trong lúc tản cư Ở chung ở đụng trại lá che sơ sài Thì làm gì khác được Bà già lại ở đó ôi thôi anh đừng kể lễ Em còn là gì tánh nết của anh Anh ẩu thấy mồ Đối với em à, lúc trước đây Mắt trước mắt sau mà anh còn vậy Huống hồ gì nay với mợ ba Thì anh còn nể cái chi nữa nhầm rướng giọng Em nói như vậy mới làm to ra Hễ với vợ con thì phải đàng hoàng Chứ không phải với mẹo đâu mà chui rút vô chỗ kẹt Chỗ hốc nào cũng được Thấm sẵn chớp bất lỗi Nói vậy em đây để dành cho anh chui rút vô lùm vô bụi ha Nhâm phì cười Chứ sao nữa em Hồi nào tới giờ mình vẫn vậy Huống chi anh lại có vợ và em lại có chồng Thấm chật thở dài Đoạn dịu giọng hỏi Nhâm Sao có chuyện gì lạ không anh Thì thăm em chứ có gì lạ đâu Nếu vậy mình liệu chia tay xuống sớm Lống này anh ba lành cũng đi đi gì gì à? Không có giờ giấc gì hết á nhầm hăng hái Đêm nay em khỏi lo Anh mắc gác bên cồn Và không thể bỏ về ngang xương được Thằng cha đó được cái tánh là không biến nhát Thấm xiển ngón tay vào má anh ta Thôi tự quài đặt khen ảnh nữa Bây giờ làm gì nữa đây Nhâm chắc lưỡi Thì để sung thẳng rồi mình tính tới chứ Làm gì mà em hỏi giặt một giặt hai hoài vậy Anh ta ngó quanh về rồi nói bân quơ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 Vừa nói anh ta vừa hoàn tay qua vai Thấm Hấp tấp có những cử chỉ âu yếm Thấm hơi dùng dần đoạn cười bảo Bây giờ là của nó đó nghe Nhầm ngờ ngát nhưng không rời tay Nó nào Thấm nhủi đầu lên da anh ta thủ thỉ Thì của đứa nhỏ trong bụng em đây nè nhâm bật cười Ôi mới có dung dung như vậy Thì còn lâu mới tới phiên nó Thấm mí cầm lên da anh ta Thằng cha này không bỏ tật ham ăn hốc uống Rồi cô ta nhõng nhảnh cự nữ Coi làm gì dữ vậy, người ta có bụng chứ không phải xẹp lép như trước đâu mà ẩu tả Nhâm xích lên, ăn thua gì mà lo quá không biết Thấm lại chắc lưỡi, thì để không thẳng coi mới cứ vợ, mới vô với vợ đó mà làm gì như chết thèm chết khác Nhâm không cho cô ta có đủ thì giờ để cự nữ thêm câu nào nữa Lúc đầu thắm còn để ý đến lớp rơm rạ chọc nhọc lưng mình, nhưng rồi cô cũng chẳng cần gì nữa Nghe tiếng Nhâm thở mạnh và thấy tay anh ta đã buông rời vai mình ra Thấm thoáng cau mày nhưng rồi lại phì cười Bằng một giọng độ lượng cô nói nhỏ bên tay Nhâm Bây giờ mới biết là anh nói thiệt Nhâm ngóc đầu lên Anh nói gì đâu Thấm đều giọng đáp Thì anh nói là anh vô thăm ở ba ở trống mà không có gì hết trơn Nhâm vô tình cãi lại Bộ em cho anh nói dối nữa sao Việc đó anh cần gì phải nói dối Có vợ thì ở với vợ Nhưng không có là anh nói không có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 Nhâm gỡ mấy cọng rơm dưới mắt trên người Thấm Và trả lời cho xong Hơi sức đầu em nghĩ đến chuyện xa giờ Ai có phần nấy chứ biết mình sao bây giờ Thấm chống vào vai anh ta để đứng lên Thôi em vô trọng đây Nhâm ngật đầu Ừ em đi trước cho tiện Thấm đưa tay phủi áo và bỏ Nhâm Anh coi kỹ dùm em một lượt Nhâm cười nói Em không có đem cả đống rơm về nhà đâu mà em sợ Trời tối ai có thấy đâu là đâu Ở nhà có bà già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 Thấm hơi to tiếng Thôi đi ông nội Bộ ông níu kéo người ta có một lần này Rồi nghĩ luôn sao Đố khỏi vài ba lần nữa Anh bắt bén vô kiếm em cho coi Nhâm cười khì Thì tiện đường thăm nhà Thấm đưa tay sờ má anh ta Cũng mệt cho anh Bận vô gặp mợ hai Bận ra gặp em Chắc có bữa anh chạy tét luôn quá Nhâm bực mịch ngang Không có đâu mà Thấm cười nhẹ Thì giàu cho có cũng không sao Em có quyền gì vô đó Và em cũng không muốn anh bỏ bê mở Mới lấy chồng Ai chẳng muốn giữ riết chồng một bên Nhâm trần tráo hỏi liền Bộ em cũng vậy hả Thấm thở dài sừ sừ Ôi hơi sức nào mà hỏi em Anh ba ảnh có những anh đâu Nhâm hở dạ và làm bộ hỏi Em nói sao chứ coi bộ Ảnh có sức dốc Xích anh đừng bài đặt nói khích em Anh còn lạ gì tánh nết của ảnh Ảnh có biết chú ý Từng ly từng chút như anh đâu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 Anh lại sợ cái thai đụng một chút là tưởng như là làm nhẹp dép nó vậy Nhâm phải cười thì kiên cử như vậy cũng có chỗ tốt Hư vậy chứ anh đây sao anh Nhâm dội đỡ lời cô ta Anh khác anh có ý có tứ Thấm thở dài ngang Bây giờ được cái anh tiện đường vô ra Và giàu sau em cũng còn rảnh rang tới đâu ba tháng nữa Nhưng ngặt nổi còn 12 hai Nội việc anh lội trở về ngoài nhà lớn cũng đủ hụt hơi rồi Nhâm ôm chân cô ta vuốt nhẹ Anh đã nói không sao Thấm cửa mạnh chân Thôi đừng khoe miệng tài Nội việc mà ba mới về đó Em cũng lỗ vốn bộn rồi Nhâm không khỏi buồn vui dơ, Vợ anh không được khỏe mạnh Nên anh cũng phải để ý chỗ đó Thấm ngồi thụp xuống Ừ anh nói có lý Em thấy mở hả ôm nhôm Nhâm quể quải đáp Thiệt vậy chứ còn có lý khỉ gì Thấm nghe thơ than thở thế vợ mà gặp kiểu đó cũng kẹt quá ha nhất là anh lại quá trời nhâm xô nhẹ của ta ra bởi vậy em không sợ mất mát đâu được thôi vô đi hồi nãy đòi về giật một giật hai mà bây giờ cà ra ở đây hoài à thấm liếng thoáng đứng lên ừ ha nói chuyện với anh thì hết không biết gì nữa giả tỷ như có ai á thì em cũng dám hổng hay à? nguy đa anh thôi em về ngang ừ còn anh nhâm buông tay nằm dài lên lớp rơm nghĩ một chút đã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 khi thấm sống sượng chê vai anh ta do đó đêm nay anh ta quyết định sẽ kiếm cách từ chối khéo việc phải ở lại chơi lâu kim ngọc nhìn về phía mùng của bà mẹ chồng rồi vội nắm lấy tay nhâm mình lại lần này ngồi nói chuyện chơi hay là vô trong mùng em đi ở ngoài này mũi cắn lắm nhâm quýnh quyếu nói thôi em anh phải trở về ngoài gấp kim ngọc hơi rắn giọng coi gì gì đâu mà gấp dữ vậy nhâm cười gượng rồi thì thầm bên tai vợ Thiệt ra hôm nay anh đau bụng Chắc hồi chiều ních ba cái mắm sống Kim Ngọc hốt quảng y coi chừng lúc này mà bị thiên thờ dịch tả một cái thì nguy đó nghe Mà anh có út thuốc sức dầu gì chưa Nhâm sẵn chết đáp Hồi mới sửa soạn đi anh thấy như thường Nhưng vô gần tới trong này mới thấy đau lẩm nhẩm Bây giờ thì nó hơi quặn trong bụng khá rồi Để anh trở về ngoại xin thuốc uống Anh nhắm đi nổi tới ngoại không hay là sụm đau dọc đường Nhâm cười đáp Vì tệ vậy em, cộng mạnh lắm mà Anh đừng nghĩ y Rủi anh trúng xương trúng gió thêm nữa Thì dám nguy lắm Vậy anh lại chỗ em ngủ nằm xuống Để em lấy dầu cù là Vừa thoa bụng vừa cạo gió cho Ôi, ăn thua gì có chút đó Kim Ngọc khăng khăn lôi nhâm đi lại chỗ nằm Để lấy hộp cù là ra Thoa sức cho anh ta Nhâm muốn cho xong chuyện đành miễn cử nghe theo Thế đỡ chút nào không anh Kim Ngọc vừa kéo áo nhâm Phủ lại vừa hỏi Nhâm dội nói Đỡ lắm Bây giờ thì gần như thường rồi Anh ta lờm cơm ngồi dậy Thôi để anh về ngoãi kéo xương xuống nhiều thêm Kim Ngọc nâng niu lắm lấy vai anh ta Như là nhẹ đỡ một người ốm Ừ Anh đi về cho sớm Nhớ lấy khăn quấn lên đầu nghe À anh cầm hộp dầu là theo phòng hờ Khỏi em à Ở ngoài anh còn một hộp đây Thôi em vào nghỉ đi Nhâm đâm ra hối hận trước sự săn sóc của vợ Nhưng khi ra đến đồng trống Anh ta là rảo bước đi gấp tới chỗ hẹn thấm như thường lệ Trời tối đen Nhâm quờ hoàng ngồi xuống và khẽ xeo lên Y, hôm nay em có trải điểm nữa hả? Thấm cười đáp Ừ chứ để rơm rã dính tùm lum sao? À hôm nay anh không trễ lâu đa Nhâm gượng nhiệu lên tiếng Ừ anh sợ em đợi Thấm vừa ôm lấy anh ta Vừa đẩy anh ta ra và kêu lên Ốm đau gì mà mua dầu cù nực nồng vậy Nhâm cười khẽ Ờ hơi đau bụng Thấm dùng dằn Hơi đau bụng mà lại tẩm dầu dữ thần như vậy Cái điều này nên đi về cho sớm Nhâm chắc lưỡi Không sao đâu mà Giữa đồng giữa ruộng gió mái Xương muối và khí đất như vậy Rửa ro một cái nguy lắm đó Ông già bà cả hay kỵ mấy cái thứ vụ này lắm Thôi Anh về đi, để bước khác Chết thèm chết khác gì mà ẩu tả Nhâm tròn tay Ôm chặt lấy Thấm tìm cách trấn an cô ta Anh lỡ tay bôi dầu hơi nhiều Chứ không sao đâu Anh phải biết lượng sức mình chứ Để rồi hôm nay anh có khác mấy lần trước Và có y như cũ không Thấm không làm sao tin được những lời nói đó Nhưng rồi chỉ thói một chút Cô biết rằng Nhâm không nói đùa Cô nhoay người lên và cố nói Anh liệu chứ đừng ham ăn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 nhâm đưa tay quẹt một hồi tráng để chấm biết ớn lạnh vì gió đồng và sương khuya anh ta mới nằm lăn ra mặt đệm thấm như sự tỉnh quay qua véo nhẹ ra anh ta coi lơ mơ vậy mà hôm nay dữ ra nhâm nhớ trực đến việc bao dầu cù là và cảm thấy xấu hổ với người vắng mặt anh ta chắc lưỡi và bảo với thấm bằng giọng hơi sẵn thôi em lo về cho sớm đi thấm không để ý đến sự nổi cáo bất thần ấy hỏng trễ đâu mà Hôm nay anh gặp em sớm thì bù qua sớt lại cũng xê xích như mỗi khi. Nhâm bực mình trước lối tính toán quá kỳ ấy. Thì về chứ để rủi ro kỳ lắm. Cực chẳng đã thắm phải đứng lên và căn dặn Nhâm. Lát nữa anh có đi anh cuốn chiếc đệm nhét vô đống rơm để dành sẵn nó nghe. Lần này sự kỹ lưỡng ấy làm cho Nhâm thì cười. Được rồi bà nói bà lo về đi. Hết tập sau.